Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 124 Ly Sơn Loạn Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rong động phủ trên đỉnh Ly Sơn Hôm nay lại thêm mấy người hôn mê bất tỉnh Nằm ở giữa giường của Thu Sơn Quân cùng Thất Giang Vết thương trải qua văn bó đơn giản vẫn còn đang thấm máu tràn diện nhìn có chút máu tanh Mười mấy đệ tử Ly Sơn đứng ở ngoài động phủ Bạch Thái đứng trước nhất Một tay đỡ chữ muôn Một tay cầm kiếm Mặt hơi trắng mệt Bởi vì hắn có chút chán ván Cũng bởi vì cảm xúc của hắn hiện tại rất kiếp động Dĩ nhiên Kiếp động nơi này không phải là sợ hãi Cũng tự như đầu ớt choán phán Nếu không khẳng định hắn sẽ là bạch thái của cải trắng chân chính Tên thiếu niên có một cái tên rất kỳ quái này Là Ly Sơn kiếm tôm nội môn đệ tử Xếp thứ 6 trong thần quốc thất luật Tòa chiếu hậu cảnh Tâm tình kiếp động trong lòng hắn lúc này tên là tức giận Lê Sơn kiếm công chữ môn vẻ mặt rất ngân trọng, thân thể cũng rất suy yếu Một đời cường giả phi chấn thiên nam Hiện nay ngay cả đứng đều có chút không vững Nhất định phải do đệ tử đỡ vịnh mới có thể đứng vững Ngoài động phủ Thạch bình cùng trên sơn đạo khắp nơi đều thấy máu tươi cùng vết kiếm Rất rõ ràng mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu cực kỳ thảm thiết Lúc sáng sớm, mấy vị trưởng lão bỗng nhiên mang theo môn hạ đệ tử đi tới chủ phong Yêu cầu đem thất gian giao cho giới luật đường thẩm vấn Sau khi Ly Sơn kiếm công trưởng môn từ chối lời đề nghị này Một cuộc chiến đấu đột nhiên bột phát Người trọng thương hung mê bất tỉnh trong động phủ Vết máu cùng đoạn kiếm ngoài động phủ Chính là kết quả thảm thiết do cuộc chiến đấu này lưu lại Vô sĩ chí cực bạch thái nhìn tiểu tùng cung trưởng lão đứng trước đám người Tức giận khiển trách các ngươi lại dám âm mưu thương tổn trưởng môn Chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội Ly Sơn Hiện nay cậu hàng thực cùng lương bán hồ quan phi bạch còn ngộ đạo trong thiên thư lăng ở kinh đô Thu Sơn quân cùng thất gian trọng thương chưa tỉnh Thần quốc thất luật chỉ còn Bạch Thái một người Mấy vị nhị đại sư thúc bị giam ở trong lòng núi Hắn phải đứng ở phía trước nhất Mặc dù hắn là vạn bối đệ tử được coi trọng của Ly Sơn kiếm tôn Địa vị rất đặc thù Nhưng nếu bình thời Đối với trưởng lão như Tiểu Tùng Cung tuyệt đối sẽ cầm lễ thậm cung Tuyệt không dám nói lời nói như vậy Nhưng lúc này hắn thật sự rất tức giận Trưởng môn nếu không phải bởi vì chuyện chu viên mà có ám thương Không thì cho dù Tiểu Tùng Cung đánh lén Làm sao có thể làm hắn thương nặng đến vậy Nếu như không phải mấy vị sư thúc bị đối phương dùng bí pháp giam cầm trong kiếm trận sau nối Những người này làm sao dám đánh tới đỉnh núi. Sơn phong thổi lên đôi lông mi trắng của tiểu tùng cung Nắng sớm chiếu đến gương mặt không có chút nào tâm tình của hắn Cảm giác bình thời tiên phong đạo cốt đều đã bị lãnh khúc cường ngạnh thay thế Hắn lớn tiếng quát lên rốt cuộc là ai phản bội Ly Sơn Chúng ta chẳng qua là mời trưởng môn y theo thiết luật của Ly Sơn đem đệ tử thất gian có khả nghi cấu kết ma tộc giao cho giới luật đường thẩm vấn Vì sao các ngươi không đồng ý Tiểu Tùng cung quan sát Ly Sơn trưởng môn sắc mặt tái nhật mang theo một tia ngoan lệ nói ngươi có thể nói nguyên nhân hay sao Lê Sơn trưởng môn nhìn hắn Trong tròng mắt hơi có chút ảm đạm tràn đầy lạnh nhạt cùng thương cảm Vì hiểu rõ hết thảy vậy sư huynh ngươi có thể nói một chút nguyên nhân sao Vì sao ngươi vận dụng bí pháp sư phụ lưu lại Thừa thời điểm các sư huynh để chuẩn bị thông qua kiến trận đi tới bác địa cứu viện tiểu sư thuốc Đem bọn họ vây trong lòng núi Vì sao phía sau của ngươi lại có trường sinh t đơnânơơ quy quy đơnơ đạo còn có Thu Sơn ra gia, gia chủ còn có chính là vì sao lúc trước ngươi lại đánh lén ta một trưởng kia theo những lời này ra khỏi miệng, Sáng sớm kiếm quang đại thịnh, hơn 10 đạo phi kiếm vòng quanh động phủ trên đỉnh núi, không ngừng tốc độ cao phi hành, họa xuất ra đạo đạo kim quang. Đây chính là một phần ly sơn vạn kiếm đại trận. Nhìn những phi kiếm này, vẽ mặt mọi người theo tiểu tùm cung lên núi cũng rất ngân trọng. Bao gồm cả trường sinh tôn tụ tinh thượng cảnh trưởng lão còn có thu sơn gia cung phụng thực lực sâu không lường được Chỉ có thu sơn gia chủ tự như không hề phát hiện Lê Sơn trưởng môn cảnh giới sau mà thâm hậu Mặc dù lúc này bị thương nặng Vô lực tái chiến Nhưng kiếm tâm dư âm Một lời tự như lời kiếm Làm cho người ta khó lòng đón đỡ Hai gã giới luật đường trưởng lão vẫn đứng ở phía sau tiểu tùng cung Trên mặt toát ra một chút thần sắc xấu hổ Cho dù tiểu tùng cung cũng vẽ mặt run lên Sau đó nhìn về trường sinh tôn trưởng lão Lúc trước sau khi tiểu tùng cung đánh lén đắc thủ Trưởng môn hao tổn kiếm ý cuối cùng khởi động một phần vạn kiếm đại trận Bảo vệ động phủ Đồng thời cũng đem Ly Sơn Chư Phong ngăn cách bên ngoài Ly Sơn mấy vị tụ tinh cảnh nhị đại cường giả Cũng bị Tiểu Tùng Cung dùng bí pháp vây trong lòng núi Chư Phong đệ tử tới cứu viện Lại bị người của Tiểu Tùng Cung nhất phái thương tổn Nhưng hắn đồng thời rời đi vạn kiếm minh lôi khuyết đại âm thanh pháp thuộc Cho nên tất cả lời nói trên đỉnh nối Cũng có thể để Ly Sơn Chư Phong nghe được Nếu như có thể Tiểu Tùng Cung dĩ nhiên không muốn trả lời những câu hỏi của trưởng môn Nhưng ở cục diện trước mặt Nếu như hắn muốn thuận lợi đoạt được đại quyền của Ly Sơn sau đó Muốn phục chúng Liền phải đưa ra đáp án vô cùng có sức thuyết phục Trường sinh tôn trưởng lão mặt không chút thay đổi nói tại sao Bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi cấu kết với ma tột Nghe được lời này Lê Sơn đệ tử đứng ở bên cạnh chữ môn giận dữ Không nhịn được quát mắng thành tiếng Bạch Thái càng tức đỏ bừng cả khuôn mặt Tay nắm kiếm cũng run rảy lên Thậm chí ngay cả trên mấy ngọn núi bên cạnh cũng truyền đến tiếng quát mắng Lê Sơn trưởng môn đức cao vọng trọng Đối xử với môn hạ đệ tử bình đẳng Mặc dù ở cả thiên nam cũng rất có danh tiếng Kết quả lúc này trường sinh tôn trưởng lão lại chỉ trước hắn cấu kết với ma cột Điều này làm cho người làm sao có thể nhịn nổi Hơn 10 ngọn núi cũng sôi trào lên Sông lúc này còn lại trên núi cũng là chút ức tam đại đệ tử Còn có chút ngoại môn đệ tử cảnh giới thấp hơn. Bọn họ căn bản không có biện pháp đột phá vạn kiếm trận đến ruốt. Chỉ có thể mắng chửi không ngừng. Trường sinh tôn trưởng lão mặt da thật thật dày. Vẫn vẽ mặt không thay đổi. Nói ly sơn đệ tử lương tiếu hiểu trước khi chết chỉ ra và xác nhận thất gian. Oát phu chiết tụ và trần trường sinh cấu kết cùng ma cột ở chu viên đại khai sát giới Thu Sơn quân là bởi vì chuyện này mà ngất đi không tỉnh ngươi là con sư thụ nghiệp của Thu Sơn quân vì sao trì hoãn nhiều ngày như vậy cũng không chịu đem thất gian giao cho giới luật đường thẩm vấn ngươi rốt cuộc muốn giấu giêm cái gì, Làm cho người ta làm sao có thể không hoài nghi ngươi cũng cấu kết cùng ma cột Chuyện của Ly Sơn ta lúc nào đến phiên trường sinh tôn để ý rồi Ly Sơn trưởng môn nhìn trường sinh tôn trưởng lão nói không muốn nói mấy lời nói nhảm trường sinh tôn chính là thiên nam chư phái tổ định Tiểu sư thuốc năm đó vết hết trường sinh tôn trưởng lão Chẳng lẽ ngươi cho rằng Ly Sơn ta còn có thể nghe lời ngươi? Thật là ngây thơ trẻ con tới cực điểm Nghe lời Ly Sơn hơn 10 ngọn núi vang lên tiếng cười như sấm Còn có đệ tử ca ngợi chữ môn phê bình tinh Diệu Bạch thái mấy tên đệ tử lại càng cất tiếng cười to Máu cùng kiếm khắp nơi Lúc này cũng bớt vài phần thảm thiết Tiểu Tùng cung chú ý tới các đệ tử phía sau chung với mình cùng hai vị trưởng lão khác sắc mặt có chút không được tự nhiên. Không khỏi âm thầm hối hận. Nghĩ thầm chính mình chỉ muốn trường sinh tôn tham dự Cho nên đáp ứng để trường sinh tôn trưởng lão đi theo. Nhưng đã quên hơn 10 năm này. Bởi vì Tô Ly, Lê Sơn đệ tử đối với trường sinh tôn không có kính ý. Ngược lại chỉ có địch ý Vô luận như thế nào Kỷ trưởng lão cuối cùng là trưởng lão cùng phái Sư đệ ngươi cần phải tôn kính chút ít Tiểu tùng cung nhìn trưởng môn lạnh giọng nói Ngươi không muốn bị người hoài nghi cấu kết cùng ma tột Vậy ngươi hãy đem thất gian giao ra đây Đến lúc đó ta tự mình xin lỗi ngươi Sau đó tự chặt một cánh tay Ra mình phía sau núi 500 năm Lời nói này cực kỳ cường ngạnh Nhưng lại để cho tiếng cười mắng Trên ly sơn chư phong cũng ngừng lại Chưởng môn lặng lặng nhìn tiểu tùng cung Thở dài Nghĩ thầm nếu như không phải chắc chắn Chính mình không thể nào đem thất gian giao ra Làm sao ngươi dám phát ra lời thề độc này Là chuyện này sao Hắn nhìn vào mắt Tiểu Tùng Cung hỏi Tiểu Tùng Cung không có bất kỳ nhượng bộ Quan sát ánh mắt của hắn Giọng cam hận nói Pháp Kiếm dĩ nhiên cũng muốn cùng nhau giao ra Hơn nữa chính là ngươi phải đem Vạn Kiếm Đại Trận giao ra đây Ly Sơn chữ môn bình tĩnh hỏi cái gì cũng nộp Nói vậy chứ chữ môn của ta cũng muốn giao ra Tiểu Tùng Cung không nói gì, chính là lặng yên nhận thức. Bạch Thái tức giận nói tại sao các ngươi nói tiểu sư đệ cấu kết cùng ma tộc, nàng phải cùng ma tộc cấu kết. Một vị giới luật đường trưởng lão Thủy Trung trầm mặt không nói. Bỗng nhiên mở miệng nói người chỉ ra và xác nhận thức gian cùng ma tộc cấu kết không phải chúng ta, mà là tam sư huynh đại chết của ngươi. Vì giới luật đường trưởng lão này ở Ly Sơn uy tín cực cao, bình thời chấp luật thậm nghiêm, công chính công bình nhất, chư phong đệ tử không dám không phục, nghe lời của hắn, mạch thái nhất thời không phản bác được, chính là chư phong đệ tử cũng phải lặng yên thừa nhận. Vì giới luật đường trưởng lão này nhìn về trưởng môn thở dài nói ngươi vì sao không chịu để cho giới luật đường thẩm vấn chứ Lê Sơn trưởng môn bình tĩnh nói bởi vì ta không tin thất gian sẽ làm chuyện ác Giới luật đường trưởng lão chính sắc nói cho dù một đệ tử khác của Lương Tiếu Hiểu chính miệng xác nhận hơn nửa hắn đã chết Lê Sơn trưởng môn an tĩnh một lát nói đúng vậy Giới luật đường trưởng lão nói nếu không tin, vì sao không chịu để cho giới luật đường thẩm vấn. Lê Sơn trưởng môn nhìn hắn trầm mặt thời gian rất lâu, nói bởi vì ta không tin được giới luật đường. Ngọn núi sung sao? Bạch thái mấy vị đệ tử lúc trước vì bảo vệ động phủ chiến đấu hăng hái đẫm máu. Nhưng nghe những lời này của trưởng môn cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng Ly Sơn giới luật đường cực kỳ công chính Chưa từng có bất kỳ chuyện không ổn Giới luật đường trưởng lão hai hàng lông mày khẽ lay động Rõ ràng rất tức giận Hỏi thỉnh giáo trưởng môn đại nhân Trăm năm qua Giới luật đường có chuyện gì bất công Nếu không có Vì sao lại không thể tin Bởi vì các ngươi không tin tiểu sư thúc Trưởng môn nhìn hai gã giới luật đường trưởng lão nói Giới luật đường trưởng lão nói tại sao ngươi lại nói như vậy Trưởng môn nói năm đó các ngươi vào thiên thư lăng huyết thể trở thành vi thị giả Tiểu sư thúc nghe nói rất giận Xong vào thiên thư lăng mạnh mẽ đem các ngươi mang đi Thế nhân mỗi lần nói tới chuyện này Đều khen Ly Sơn ta làm việc tất nhiên minh nguyệt thanh phong Nhưng ta rất rõ ràng Các ngươi thủy chung cảm giác mình cả đời không có cơ hội tiến vào thần thánh lĩnh vực Cũng là bởi vì tiểu sư thúc năm đó đã mang các ngươi ra khỏi thiên thư lăng Các ngươi thủy chung cho là tiểu sư thúc có lỗi với các ngươi Đây là một chuyện cũ cực kỳ nổi tiếng Chẳng qua đến sáng nay Rất nhiều ly sơn đệ tử mới biết được Thì ra hai ly sơn đệ tử năm đó bị sư thúc tổ mạnh mẽ mang ra khỏi thiên thư lăng Lại chính là hai vị giới luật đường trưởng lão thiết diện vô tư trứ danh này Một vị giới luật đường trưởng lão khác bỗng nhiên khèn giọng nói Chẳng lẽ tiểu sư thúc không có gì sai đối với chúng ta ư? Chữ môn đau lòng nói thiên thư lăng là thánh địa cũng là vực sâu Mở nhiều năm như vậy Các ngươi còn không hiểu rõ hay sao Tiểu sư thúc không tiếc đắc tội ly cung Cũng muốn cho các ngươi đạt được chân chính tự do Lại bị các ngươi gây hận nhiều năm như vậy Hoang đường biết bao Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rep